các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Âm ầm đó. Tạ Mặc Dở nói, như vậy trời giúp chúng mình rồi. Anh nói như vậy là làm sao? Gram vừa nói tới ngũ hành thiên tiên khí làm anh nghĩ ngay tới một vật vô cùng quý giá trời vừa cho tụi mình. Em vẫn không hiểu anh nói cái gì. Em biết ngũ hành là gì rồi chứ. Em biết, đó là Kim Mộc Thủy Hỏa Từ hồi nào tới giờ Trong muôn phái mình luyện bửu bối Chỉ có kim mộc thủy thổ Còn hầu như chưa ai kiếm được Chất hòa bao giờ Không để Tam nói hết câu Hà bừng rỡ reo lên Em biết rồi Mau đi anh Mau lên không đến trễ mất bây giờ Nhưng mà mình không có dao có dựa Ở đây thì làm sao Hà lại đặt tháo một miếng ván thuyền Đôi lên chiếc cửa là mày quá Hôm chú ba tậu mộc làm mui ghé cho mình để quên chiếc cưa này em chưa kịp trá Tạm cận vội chiếc cưa bỏ ra ngoài chàng nói thực nhanh Em ở đó đi sửa soạn đồ nghề giữ lửa để anh đi cưa cục cày này đem về điện ngay Hạ lật đật thu dọn khoang ghé ngay nàng nghĩ tới cái may mắn ngày hôm nay qua thật ngàn năm không gặp được Từ trước tới giờ trong buôn phái Luyện bửu bối phải cần năm thứ Là kim mộc thủy hòa thổ Làm thành năm ông Phật Kim thì lấy sắt hoặc chỉ Hay vàng đúc ông Phật quá dễ dàng Mộc thì dùng bất cứ loại cây nào Khác ông Phật cũng được Thổ thì đất xét nặn ông Phật không khó gì Thủy thì hơi khó Nhưng sau này anh em đã ẵm được một loại cây huyền Hà Tiên Mộc ở dưới nước Không nhô lên khỏi mặt nước mà thân cây thực chắc lấy về làm ông Phật thay chất thủy rất tốt. Duy chỉ có chất hòa, mọi người vẫn lấy cục diêm sinh các thành hình ông Phật, nhưng chất này không đủ trọn vẹn đặc tính của chất hòa và lại rất dễ bẻ. Nhưng mọi người cũng phải dùng tạm thôi, chứ không được hoàn hảo cho lắm. Chất hòa thực sự mà mọi người mơ ước là thân cây bị xét đánh. Phải lấy ngay khúc cây chỗ bị sét đánh khi còn đang cháy hoặc ấm ấm, mang về luyện ngày mới có hiệu quả. Nếu để chậm vài tiếng kẻ như hết linh nghiệm. Vừa rồi, Tạm Bảo Hà sửa soạn đồ nghề giữ lửa là xếp đặt chỗ cho chàng đem khúc cây với luyện phép. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Hà còn cẩn thận đem cuốn sách chụp lại của thầy Tư, mà chàng phép luyện cây bị xét đánh để giữ thiên hoạt. Những chữ bùa này nàng và Tam đã cố học thuộc lòng từ lâu Nhưng nàng cũng cứ mang sạch ra để đề phòng Khi quên một nét nào trong chữ bùa còn có sạch mà ngó Đồ nghề của thầy bà trên ghe không thiếu một món nào Vì Hà và Tam đã sắm sửa đầy đủ từ lâu Hai người thường vừa đi câu cá vừa luyện phép vào những chữ bùa Trong những cuốn sách chụp lại được của thầy tử Bây giờ... Hà đem đồ kẻ ra đầy đủ Sẵn sàng cho Tam luyện phép Chẳng mới chốc Tam ôm hai khúc cây vẻ Thân cây chỉ to hơn bắp đùi Nên Tam cưa thật nhảy Chàng vội vàng lau mình cho khổ Thay quần áo hành hỏi Thập nhang vẽ những chữ bùa lên khúc cây mới mang vẻ Tam nhìn hơi vẫn khi lên cánh tay Tập trung hết tư tưởng vào chữ bùa Chàng vẽ thật cẩn thận Đọc chú nhìn hơi thổi vô hai khúc cây Nàng ngồi bên cạnh canh chừng Nàng không tưởng tượng được những gì đang nhìn thấy Mỗi lần tam đọc chú Vẽ bùa thổi bốc hút cây Những vết than đen Bị xét đánh cháy giang giờ Lại hồng lên nóng hừng hực Quả thực là lửa trời Nàng phải nhầm đi nhầm Lại câu chú và tưởng tượng Chữ vẽ bùa hộ mệnh chống lại ngọn lửa Nếu không Không thể nào ngồi đây coi chừng tam luyện phép được Vậy mà sau khi Tàm luyện xong phép giữ thiên hỏa Thân thể Hà cũng nóng hưởng cực Mồ hôi bã răng Chảy dài trên khuôn mặt đỏ Khi cây nhang trên tay Tàm đã chảy hết Nàng chàng cắm chân nhang vô bình Nhìn Hà hân hoan Chúng mình thành công rồi Hà nắm tay Tàm ẩu hiểm Anh có mệt lắm không? Tàm gật đầu Mệt mà nóng nữa Hà đề nghị Hay là chúng mình ra tắm mưa đi. Tam chịu liền, chàng nắm tay hai kéo ra ngoài khoảng thuyền. Gió đang hừng hẳn, nhưng mưa càng nặng hàn và thức đầy. Chậm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net